Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. A Phương giọng nói lại trách mắng, liều mạng, mạng trốn tránh, chỉ là cuối cùng vẫn bị anh bắt được. Đừng á, đừng á, Lâm Tử Kiệt, anh dám làm như vậy, em sẽ ói lên trên người anh. A Phương liều mạng ngăn cản cái miệng của anh, chỉ sợ anh thật sự đút cái vật gây tẩm trong miệng anh vào miệng cô. Trong lúc hỗn loạn giấy ruộng, cô đột nhiên nghe tiếng nói thất thấp của anh. Đừng động. A, gì? Ánh mắt anh không khỏi khẩn trương, A Phương ngẩn ngơ, đầu tiên là phát hiện con hầu trong miệng anh sớm đã bị ảnh mốt xuống bụng, sau đó phát hiện tầm mắt của anh không có nhìn cô, ngược lại nhìn chầm chầm đến một nơi đào đó trên đỉnh đầu của cô. Hư, đừng động. Giọng nói anh không có xuong bung sau đo phat hien tam mat cảnh cáo vừa giong noi anh vua canh cao vua tran an, tầm mắt không hề di chuyển sang số cát. Cái, cái gì nha? A Phương nằm ở trên bờ cát, không khỏi khẩn trương hồi hộp, cô một chút cử động cũng không dám chỉ thấy một giọt mồ hôi từ trên gạch một tú của anh từ từ lan xuống cô càng ngày càng khẩn trương đang muốn mở miệng hỏi lại lần nữa lại thình lình nghe một hồi tiếng kỳ dị lách cách truyền đến từ trên đỉnh đầu cô cứng đờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch thiếu chút nữa lập tức nhảy dựng lên a a kiệt cô run rẩy nhỏ giọng muốn mở miệng anh lấy ngón trỏ đặt lên trên miệng cô Hai mắt vẫn âm thầm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một chỗ. Âm thanh tê tê này nghe càng ngày càng gần. Á Phương sợ đến nỗi nước mắt cũng rời xuống luôn rồi. Bỗng chốc, thời điểm đang cho là con rắn kia sẽ bò lên trên người cô. Anh đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh, kéo cô dậy. Á Phương bị anh kéo ngồi dậy, đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy con rắn kia cũng muốn nhảy lên công kích cô. Anh như nhanh như chớp, đưa tay bắt lấy được con rắn bạch tất kia. Khân rắn to lớn ở trên không trung không ngừng vặn vẹo, đường vân trắng đen nhìn cực kỳ rõ ràng, dưới trời, kỳ rõ ràng dưới trời thanh xam thẳm, cực kỳ dữ tọn. Ảnh khẽ vùng tay ném đi, liền ném con rắn nước vào mặt biển xa xa. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, A Phương trận mắt há hốc mồm mà nhìn. Đồng thời khi rắn nước bơi vào trong mặt biển, cả người cô cũng mẹt lạ ngồi liệt trên mặt đất. Sau một cái trước mắt, cô liền phát hiện cả người mình đã bị ảnh kéo vào trong ngực. Anh giang hai cánh tay dùng sức bao bọc lấy cô đến nỗi Thậm chí cô cảm thấy có chút đau khó Khó có thể hô hấp Cô lại không có ngăn cản Ngược lại rất chào đòn cái đau đó Bởi vì nó chứng minh Trung thủ phương cô vẫn còn sống Vẫn chưa có chết Ông trời của tôi ơi Anh thì thầm ôm chặt cô cảm thụ sầm ấm áp của cô Tim đập của cô Cùng da thịt mềm mại của cô Vừa trong nháy mắt Anh cho là anh sẽ phải mất đi cô Anh đã từng gặp qua loại rắn nước đó, nó có hệ thống nọc độc rất độc, bị con rắn kê cắn, dù là lập tức đưa đi cấp cứu cũng không nhất định sẽ sống sót, huống chi bọn họ còn bị vây trong một đảo hoang không người. Em ghét rắn. Thật rất vả an định tâm thần. An Phương à, phận trong ngực anh lẩm bẩm. Anh không có cách nào nói chuyện, chỉ là cúi đầu hôn cô rất sâu, chân thật cảm thụ sự tồn tại của cô. Nụ hôn của anh chân thật và mãnh liệt. A Phương chỉ cảm thấy muốn ngất xìu Cái đầu nhỏ không nhịn được Lại suy nghĩ miên man Đáng ghét, ông trời thật không công bằng Cô thở hộn hẹn Mê mang ngỡ ngàng nhìn anh Người đàn ông này dáng dấp vừa đẹp trai Lại tàn bạo Không những có thể lên trời Còn có thể xuống biển Ngay cả cầm con rắn cũng không làm khó được anh Làm cô không nhịn được lại bắt đầu lầu bầu Có cái gì anh không làm được hả Anh nhíu mày Đột nhiên bật cười không chút do so sự nói mang thai sinh con ách vậy cũng được cô suy nghĩ một chút nói như vậy cô rốt cuộc cũng có thể lợi hại hơn một cái so với anh rồi ha <cười> ha thắng cái so với anh rồi ha <cười> ha thắng cô cười khúc khích chỉ là ngay sau đó nghĩ cái cô là phụ nữ anh là đàn ông anh vốn không thể mang thai hai vài à phường rũ xuống lại bắt đầu ủ rũ rắn nước há miệng nhào tới răng nanh trắng hếu tu tủa lại sắc bén không anh chợt bừng tỉnh mồ hôi lạnh từ sống lưng chạy xuống xung quanh một mảnh tối tăm cách đó không xa tiếng biển vỗ bờ nhộn nhạo chậm rãi theo một kỷ luật Làm mơ anh lấy tay chạm vào a phương đang ngủ say bên cạnh mình cảm thụ nhiệt độ và nhịp thở của cô tâm trạng mới thả lỏng cùng ngủ rất an ổn tựa giống như những ngày trước như một tinh linh không cẩn thận rơi xuống thảm trần anh luôn biết cô rất tốt từ lần đầu tiên gặp mặt thì anh đã biết rõ rồi sau mấy năm chỉ là để anh thèm rõ ràng về sự thật này anh lớn lên trong hoàn cảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.